các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. mà bất ngờ hất thẳng về phía cô, già lệ kinh hô không kịp tránh nữa, nước chảy tí tách xuôi theo khuôn mặt, cô kiếp sợ kinh ngạc, rồi sau đó đưa tay lên lau mái tóc ướt xuống và giận trôn người, anh, tại sao anh lại? già lệ giận tới nỗi không nói ra lời, bị kẻ thù bắt gặp cảnh ngộ chán đời như vậy đã đủ mất mặt lắm rồi, lại bị anh ta lấy chính câu mình nói để mà châm biếm, bây giờ lại còn bị hất nước vào người. Nhìn về mặt đắc ý của anh ta, cô biết mình thê thảm tới mức nào, chóp mũi của ra lệ sột sùi, đôi mắt đỏ. Không? Anh đang sung sương chứ gì? Anh bảo tụ được rồi, tôi bị đá rồi đó, anh đã hài lòng chưa? Nếu như anh đã hài lòng rồi, thì mau biến đi. Vừa rất lời liền bật khóc, ạ ba. Bạch bác sĩ kinh ngạc, trong giây lát thấy cô nước mắt tuần trào khóc sống lên. Trái lại, anh cảm thấy thật là ngu ngốc, thầm nghĩ chẳng phải là mình quá độc ác rồi sao? Cô không tới mức kinh thiên động địa không thêm để ý tới hình tượng vừa rụi mắt vừa lau nước mũi thật là đáng thương Lúc này anh cảm thấy say dứt không đành lòng một chút nào cả Phục vụ bản ngây ngốc người quản lý cũng ngây dạy Cả tỉnh nhân ngồi bên Thành đang dùng bữa thỉnh thoảng lại liếc trộm bọn họ Sa lệ chàng mày may để ý tới ánh mắt của người ngoài Cô đang chán đời muốn chết Cô vẫn tiếp tục khóc tiếp Nghe tiếng khóc cằn rỡ của cô Bạch bà sĩ một mặt cảm thấy có xử Một mặt khác lại cảm thấy cô nên cười lên một chút ít Đã lớn như vậy rồi Còn khóc tu tu như là trẻ con Anh đưa khăn giấy cho Sa Lệ Được rồi, đợi rồi Tôi sẽ lỗi đừng khóc nữa, đừng khóc nữa mà Anh an ủi cô Sa Lệ cầm khăn giấy cô sức mà lau nước mũi Tôi rất là có chịu Anh có biết không hả Anh bây giờ nhất định là đắc ý chứ gì Bỗng ngừng đầu trừng mắt nhìn anh cô kích động cào lên Trong lòng anh đang cười Anh lớn tiếng mà cười, dù dao cũng không thể nào thê thảm hơn, cô không thèm đến xỉa đến. Bạch bác sĩ cúi đầu quả thực ngừng cười, cô phát điên rồi đó. Họ bạch kia, anh khá lắm, nếu mà vẫn nghe trượng đục chúng tôi nói chuyện có đúng hay không? Tôi lúc đó là vừa trong lúc ngồi sau phía chỗ cô. Anh cho xã nói, vừa lúc ư, tôi thấy anh gắn bàn là cô ý mà. Bồi bàn mang chai rượu đỏ lên, muốn rót rượu giúp bọn họ thì ra lệ ngăn lại. Không cần cô tự rót lấy một ly đầy rồi uống cạn một hơi về mặt của bạch bác sĩ vô cùng khiếp sợ này loại rượu này rất là mạnh đó đâu có ai uống ương ực như vậy chứ anh thật lòng mà nhắc nhở cô cô lại đập bàn tức giận mà nói thì sao chứ không nỡ chẳng phải anh rất hào phóng chẳng phải là muốn đãi khách sao chẳng phải là anh muốn ăn mừng sao hả cô cầm chai rượu lên rồi cầm với anh vậy thì mau tới đây tới để ăn mừng đi mang thêm năm chai nữa cô lại quay đầu nói với bồi bàn này Làm sao lại mang thêm năm trái nữa chứ? Bạch bà sĩ tức giận. Cô nổi điên rồi sao? Vừa kêu vừa gào cô có còn là con gái nữa không hả? Cô không cảm thấy mất mặt hay sao? Anh nói cái gì chứ? Hai trong mắt của cô phóng hỏa bắn về phía anh? Đại khách thì không hề gì, nhưng mà tôi cảnh cáo cô. Nếu cô có tiếp tục uống như vậy, sai xin rồi không liên quan gì đến tôi, mà tôi cũng sẽ không đưa cô về nhà. Tôi sẽ không đỡ cô. Nếu như cô xảy ra chuyện gì thì tự mình mới chịu trách nhiệm lấy. Anh cần phải trao đổi rõ ràng để tránh phiền toái. Gia Lệ lại hử một tiếng rời rót một chén, tự như giận dỗi mà uống cạn một hơi. Cô nặng nề buông ly rượu xuống, dùng rước lao lao miệng, sờ ngón trỏ lên dí vào trán anh. Anh là đồ tôi, cho dù anh có cho tôi 120 quả tim, để cho anh đỡ tôi, để anh đưa tôi về nhà thì tôi tình nguyện chết đi. Những thách nhân vẫn nhìn trộm những công độc mà bật cười. Bạch bà sĩ chụp lấy tay của cô, ép mình phải kiềm chế tính nóng này. Thế cô uống hết chén này tới chén khác. Cô đây là muốn uống tới chết sau. Này, cô uống như vậy rất là hại cho gan. Cô có biết không hả? Đồ nhiều chuyện, làm mèo khóc chuột cái gì chứ? Anh đừng có giả tự bi nữa mau xéo đi. Tôi đây rồi, nếu cô đã nói vậy thì tôi đi. C anh cầu còn không được. Anh đứng dậy bước nhanh trời khỏi đó mà mặc sắc cô. Cô cũng vẫy vẫy tay mà cất tiếng. Đi đi, mò biến đi. Nhưng lại đột nhiên quay đầu lại mà gào to. Này, anh chờ đã anh ngoảnh lại cất tiếng hỏi sao thế lại trông thấy gia lệ lập tức chỉ vào tờ hóa đơn tính tiền tên danh à chẳng phải là anh muốn mời tôi ư bạch bác sĩ nhận lấy tờ hóa đơn rồi đi tới quầy tính tiền xa gia lệ này vừa khóc kinh thiên động địa vừa uống rượu lại la hét ở mỹ chẳng trách lại bị đá như vậy chàng trai nào có thể chịu được chứ đúng là đáng đời cô mà trước quầy bạch bác sĩ chờ tính tiền bỗng dừng nhớ tới phó hân lan Hàn Lan sẽ công như vậy, Hàn Lan sẽ luôn luôn tao nhã, nói chuyện luôn luôn ôn nhô, khoe miệng thường thường hé cười. Anh chồng thấy thôi đã muốn yêu thương mà cưng chiều cô rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.